Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 54 chương 525 trước sở đại chiến hai đông môn trí bác lập tức tuyên bố toàn bộ đông môn ra tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị ngăn địch. Giả tôn cũng tại làm chuẩn bị. Muốn bảo đảm mẫu thân an toàn. Mặc dù thực lực của chính mình rất mạnh. Nhưng nói không chừng đối diện đùa nhịp âm. huống hồ bên người cũng không có trợ giúp. Đông tứ cùng đát tử cũng không có mang theo trên người. Lưu Nhi hiện tại có thai, khẳng định là không thể nhường Lưu Nhi ra tay, nếu là động thai khí làm sao bây giờ. Giả tôn có thể là tương đương cảnh giác. Diệp Lưu nếu là nhiều đi mấy bước. Ta tôn ca liền đang nói. Cẩn thận nắm hài tử cho đi tới. Tranh thủ thời gian nằm xuống làm Diệp Lưu cùng đông môn mộng rất bất đắc dĩ a. Đi qua giả tần sự tình, giả côn tự nhiên không dám khinh thường. Bất quá đông môn mộng cảm thấy. lưu nhi đều cho ngươi sinh hài tử cũng nên nắm lễ hôn điển làm đi qua sau khi thương nghị, quyết định ngay tại đông môn ra nắm lễ hôn điển làm đây cũng là trước khi chiến đấu náo nhiệt một chút diệt lưu tự nhiên là xấu hổ đáp ứng giả côn đương nhiên là nghe chính mình mẫu thân đã sớm muốn đem lưu nhi cưới vào cửa nhưng một mực quá bận rộn cho nên một lại trì hoãn đông môn ra lần này cũng là nể tình Dù sao cũng là bị ta côn ca đánh sợ Tham gia lễ hôn điển thời điểm Cái kia nụ cười thoạt nhìn rất kỳ quái Có đông môn trí bác ở đây Đông môn ra còn không dám thế nào Lễ hôn điển quá trình hết sức thuận lợi Chưa từng xuất hiện cướp cô dâu khâu giả côn liền ôm mỹ nhân về Đi đến đồng phòng Đông môn mộng đó là dẫn người náo đồng phòng nhường xạ côn cười khổ không thể a mấu thân ngươi tốt ra a thành hôn nha khẳng định là muốn náo nhiệt một chút bất quá xạ côn chú ý tới cái kia đông môn hồng nhìn mình ánh mắt không thích hợp cái này đông môn hồng đoán chừng còn chưa hết hy vọng lại muốn hại ta côn ca cẩn thận thiên hàng chính nghĩa hai cái đường để tựa hồ còn đắm chìm trong ta côn ca đánh người vợ sự kiện kia bên trên cảm giác đường tẩu thật đáng thương bị đường ca đánh ngày đó đều tại hô cứu mạng thậm chí còn nghe thấy đường ca nói kêu to lên gọi rách cổ họng cũng không ai ứng ngươi sau đó còn phát ra giường gì tiếng cười ngấm lại liền toàn thân run lên tháng ngày tại một ngày một ngày trôi qua Dạ tôn ngoại trừ chiếu cố mang thai Diệp lưu về sau mỗi ngày liền là bồi dưỡng chính mình ba thanh kiếm nói thật Nếu như không phải thực lực làm chăn đệm này ba thanh kiếm nhất định có thể hút chết ngươi. Mấy tháng nay, ba thanh kiếm đã thành công tiến nhập một đoạn. Khoảng cách đoạn thứ hai còn có một quãng thời gian. Đến tràn đầy đến. dạ côn mỗi lần chuyển vận đạo lực thời điểm. Đều hết sức cẩn thận từng ly từng tí. Sợ nắm ba thanh tiểu kiếm cho phòng chết rồi. Chúng nó tựa như hài nhi giống như mỗi lần cho ăn xong sau liền tiến vào ngủ say. Xem ra lần này đánh nhau, vẫn là muốn dùng thần kiếm. Nguyên bản còn muốn nắm ba thanh kiếm gọi ra tới tú một đợt. Nhưng nhìn tình huống, là tú không được nữa. Mỗi lần đánh nhau đều dùng thần kiếm, giả ôn cũng không muốn dùng nắm đấm của mình có thể so sánh thần kiếm lợi hại. Theo tháng ngày càng ngày càng tiếp cận toàn bộ đông môn ra bị một cố trầm trọng không khí bao vây. Loại cảm giác này tựa hồ để cho người ta thở không nổi. Thiên trạc trong thánh điện. Thánh thiên gia người cùng thiên cương thánh điện người đã đến. Lần này thánh thiên gia tới hơn trăm người. Xem như cả gia tộc sức chiến đấu. Từ điểm đó đó có thể thấy được. Thánh thiên gia cũng là vô cùng cẩn thận. Dù sao đối thủ có thể là đông môn gia, không thể sơ ý chủ quan à. Thiên trạc thánh điện tại phía nam phương hướng. Cho nên liền lượn quanh một điểm đường. Mà thiên trạch điện chủ của thánh điện là nữ. Như thế nhường thánh thiên chín hơi xứng sờ. Này trong thánh điện thế mà còn có nữ. Chẳng qua là này nữ dáng rất bình thường thôi. Chẳng lẽ cùng huyền trạch có cái kia một mối liên hệ. Bằng không thì làm sao lại nhường huyền trạch tham dự thiên trạch sự tình đâu thánh điện đều là mấy tòa khổng lồ tháp cao tạo thành. Mỗi cái địa vực thánh điện đều là như thế phong cách. Có lẽ Điện Hoàng gia thích này loại tháp cao hình thức đi. Lúc này Thánh Thiên Chiến cùng Huyền Trạch hai người đi vào trong Thánh Điện, những người khác lưu thủ tại Thánh Điện bên ngoài. Trong Thánh Điện, tản ra sinh đồng vàng rực. Tại trên đài cao ngồi một cái hoa lệ nữ nhân. Mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng Điện Chủ Trung Quy là Điện Chủ. Cả người phát ra khí thế liền không thể tầm thường so sánh. Cùng huyền Trạch so ra, muốn cao ngạo rất nhiều. Đồng dạng là điện chủ, như thế vừa so sánh, liền có thương tổn. Điện chủ. Thánh thiên chiến chắp tay nói ra. Tử thanh cũng không để ý tới thánh thiên chiến. Hướng phía huyền Trạch nói ra. Huyền Trạch Lần này đáp ứng ngươi qua đây. Chính ngươi cần phải nắm chắc nặng nhẹ. Bằng không thì điện hoàng bên kia bổn điện chủ không tiện bàn sao. Hiểu rõ. Huyện chạch nhẹ nói ra. Thanh tử nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Thánh thiên chiến các ngươi thánh thiên gia tới lấy thuyết pháp. Cái này bổn điện chủ mặc kệ. Bổn điện chủ chẳng qua là đi chất vẫn hình kiếm sự tình. Hiểu chưa thánh thiên chiến hơi xứng sờ. Cái này cùng trước đó nói hình như không giống nhau a. Không phải là cùng một chỗ thảo phạt đông môn ra sao thanh tử cũng không muốn cùng cổ lão thế gia có tiếp xúc. Dù sao đông môn ra đều không đi liên hệ. Hiểu rõ. Thánh thiên chiến nhẹ nói ra thiếu đi mấy phần cung kính ý tứ. Làm cổ lão thế ra người. Cũng không nghe ngại một cách nào đó thánh điện. Nhưng tất cả thánh điện tổng lại. Đây cũng không phải là một cái cổ lão thế ra có thể chống đỡ. Nếu đều động chúng ta liền lên đường đi. Tử thanh đứng dậy nhẹ nói ra. Thánh thiên chiến nhìn xem tử thanh một người xuất phát. Nghi hoặc hỏi. Điện chủ. Ngươi không dẫn người sao cần dẫn người sao tử thanh nhàn nhạt hỏi. Thánh thiên chiến cười cười. Này thiên trạch thánh điện điện chủ thật đúng là không đem đông môn ra để vào mắt a. Tử thanh lần này đi qua cũng không là đánh nhau. Chẳng qua là nắm hình kiếm sự tình hỏi rõ ràng. Sau đó đem kết quả bẩm báo cho điện hoàng. đi qua điện hoàng cân nhắc quyết định về sau tiến thêm một bước đối đông môn ra tiến hành trừng phạt này cũng phải cần một bộ lưu trình không quy củ không thành tiêu chuẩn thánh thiên chiến nhìn huyền trạch thấp giọng hỏi ngươi cũng không có nói còn có chuyện như vậy ta cũng không biết huyền trạch nhẹ nói ra ai biết tử thanh cũng không tính tiến đánh đông môn ra mà là đi đông môn ra hỏi tình huống thánh thiên chiến nhíu chặt lông mày đi ra thánh điện Tại phía ngoài thánh thiên gia trăm người, tăng thêm huyền trạch hơn hai mươi người, chỉ sợ còn không có đông môn gia nhân số nhiều. Mặc dù nhân số là thiếu một chút, thế nhưng chất lượng vẫn còn rất cao, dù sao yếu nhất. Cũng là kiếm đế hạ phẩm. Mà đông môn gia chết mất hai cái chủ lực đối diện dạng này chỉnh dung, vẫn là sẽ cật lực. Thế nhưng đông môn chí bác có thể là có tam đoạn, đây chính là bọn hắn không có nội tình. Vẫn phải tăng thêm ta con ca tại tôn ca một người liền có thể đỉnh một đám. Lúc này toàn bộ đội ngũ hướng phía đông môn ra bay đi. Đến mức sẽ sẽ không phát sinh đại chiến. Vậy thì có điểm huyền niệm. Ít nhất tại thánh thiên chiến cùng huyền trạch trong lòng là muốn nắm đông môn ra san bằng. Thế nhưng tử thanh nữ nhân này tại hắn tựa hồ cũng không muốn đánh, mà là đi theo quy trình. Đi theo quy trình có thể là phi thường phức tạp. Cần thánh điện điều tra vừa biết muốn điều tra bao lâu huyền Trạch cũng không muốn chờ lâu như vậy Cách này nồi Phản cửa chính đông nhà muốn lưng lúc này đông môn ra bên trong Đã đề phòng Tất cả mọi người lộ ra hết sức ngưng trọng Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 54 chương 526 lưu lại tương đương mất mệnh ba tính toán thời gian 3 tháng kỳ hạn đã đến Lúc này đông môn ra trong hành lang Đông môn trí bác bọn người ngồi cùng một chỗ. Giả tôn ngồi tại đông môn mộng bên người. Diệp lưu cũng đang bồi lấy. Phể nguyên thú ré vào trên xà nhà. Lộ ra mặt ổ mày chau, Thỉnh thoảng liếm liếm móng vuốt. Cảm giác mình rất lâu không có đâm người. Móng vuốt ngứa. Những người kia làm sao còn chưa tới. Có phải hay không leo cây. Vẫn là nói bọn hắn chi hội nói dọa trong hành lang. Tất cả mọi người im lặng chờ đợi Ai cũng không lên tiếng Bỗng nhiên Nguyên bản nhắm mắt đông môn trí bác mở mắt Từ tốn nói Đến rồi dạ tôn cũng cảm thấy Một cỗ bàng bạc khí tức đang hướng phía bên này cấp tốc bay tới Tốc độ rất nhanh rất mạnh Đông môn trí bác đứng dậy đi đến đại sảnh bên ngoài Giờ phút này Tất cả đông môn gia tử để đều tập hợp tụ tập cùng một chỗ Ăn mặc màu trắng áo choàng Bên hông treo trường kiếm Các vị các hương để tỉ mũi Đông môn nhất tục nhất định tiếp tục truyền thừa tiếp Để cho chúng ta đem địch nhân oanh ra đông môn Ra đông môn trí bác ngữ khí bình tĩnh Nhưng để lộ ra một cố kiên định không thay đổi khí Phải ra chủ mọi người cùng kêu lên quát Đông môn trí bác sấn đầu bay lên trời tế Trong hành lang người trong nháy mắt liền không có liền đông môn mộng đều đi theo lấy ta đi lên Nhưng mà ta côn ca vẫn ngồi ở người vợ bên người Lúc này có chút ít xấu hổ Phu quân, ngươi làm sao còn ngồi diệt lưu nghi hoặc hỏi dạ tôn cười nói Lưu nhi ta có thể là vũ khí bí mật Sao có thể nhanh như vậy liền ra sân đây Nói cũng đúng nha dạ tôn trong lòng đang nghĩ Ta cũng muốn đi lên ai Nhưng nếu như không dựa vào thần kiếm Là thật bay không lên ai Đương nhiên còn có một loại tình huống dưới có thể bay, cái kia chính là mặt vào ngân sắc nam nhân trang bị. Thế nhưng ta con ca cũng không muốn xuyên cái kia bộ trang bị. Dù sao trang bị chẳng qua là che giấu thân phận dùng. Thế nhưng hiện tại không cần thiết che giấu thân phận. Vì cái gì này ngự không chi thuật làm sao khó như vậy họ đâu chẳng lẽ không có tóc. Liền không xứng ở trên trời ngao du sao người nào quy định lúc này toàn bộ đông môn nhất tục đều đứng ở trong hư không. Đương nhiên chẳng qua là có sức chiến đấu. Nói ít cũng có hai ba ngàn người tại nhân số phía trên đông môn nhất tục là toàn thắng. Đông môn mộng thấy nơi xa xuất. Hiện rất nhiều điểm đen. Mấy hơi chỉ thấy liền đứng tại trước mặt. Một cố lăng liệt khí tức lập tức đem chọn cách đông môn ra bao trùm ở lần này. Chỉ sợ muốn bộc phát ra huyền nguyệt đại lục bên trên. Từ trước tới nay mạnh nhất chiến đấu khách quý ít gặp A. đông môn trí bác hướng phía thánh thiên chiến đám người cười nói. Sau lưng thánh thiên chiến còn đứng lấy thánh thiên út tuyển. Lúc này thấy đông môn mộng cũng là bất lực. Bây giờ nghĩ cứu ngươi. Cũng cứu không được. đông môn trí bác đã lâu không gặp A. Thánh thiên chiến khẽ cười nói, phản phất là một đôi lão bằng hữu thật lâu không gặp mặt sống như. Đúng vậy a. Lần này ngươi tới đây làm gì còn mang nhiều người như vậy? Cũng không nên dọa lão phu. Lão phu nếu như bị dọa ra cái gì không hay xảy ra ra tới. Vậy cũng không tốt. Đông môn trí bác nhẹ dọn cười nói, cũng là trêu đùa cùng một chỗ. Thánh thiên chiến khẽ cười nói, lần này tới cũng không có ý tứ gì khác. Chính là muốn tới đòi một lời giải thích Ồ ngươi cũng là có thể nói một chút Đông môn trí bác biết rõ còn cố hỏi Thánh thiên chiến tựa hồ cũng bị chọc sận quá mà cười lên Âm ao nói ra Ngươi hòn ngọc quý trên tay công nhiên tử hôn Cái này khiến ta thánh thiên gia thật mất mặt Đơn giản liền là mặt mũi mất hết Ngươi nói một chút Này hẳn là tính thế nào lôi cái cưới mà thôi Ngươi lại có ý nghĩ như vậy Có phải hay không tư tưởng quá mục nát trưởng thành Nghĩ thoáng một điểm Thánh thiên chiến Xem ra cùng cái này đông môn trí bắc vô phương trao đổi Mồm mép hoàn toàn không phải là đối thủ Nếu đông môn gia chủ là cái thái độ Ta đây cũng chỉ có thể dựa theo thái độ của ta Thánh thiên chiến đem lời trêu chọc nơi này Hôm nay liền là muốn động thủ đông môn trí bắc Quay đầu nhìn về phía trong thánh điện người một nam một nữ cũng không nhận ra. Đông môn trí bác hướng phía Tử Thanh nói chắc hẳn ngươi chính là điện chủ đi. Tử Thanh nhẹ gật đầu đúng vậy ta là Thiên Trạch Thánh Điện điện chủ. Huyền Trạch đứng ở bên cạnh hơi khẽ cao mày. ngươi cứ như vậy xem thường ta sao thế mà trực tiếp nắm ta vị điện chủ này làm trong suốt rồi dạng này a. Điện chủ lần này tới có phải là vì hình kiếm sự tình đi. Đông môn trí bác chắp tay hỏi. Tử thanh nhẹ gật đầu Xác thực Bên cạnh ta vị này liền là thiên cương điện chủ Nhà ngươi năm thanh hình kiếm đem thiên cương thánh điện phá hủy Ta lần này tới Liền là muốn hỏi rõ ràng nguyên do Đến mức thánh thiên gia sự tình Ta thánh điện cũng không tham dự Nhưng nếu thật là đông môn ra cách làm Như vậy đông môn ra cũng không cần thiết tồn tại Nghe nói như thế về sau đông môn trí bác thở dài một tiếng. thánh điện khẩu khí thật đúng là lớn a. bất quá lão phu đến nói cho các ngươi biết. hình kiếm sự tình đúng là có cặp nhân trộm lấy. huống hồ ta đông môn trí bác thoạt nhìn giống ngu như vậy người sao thế mà vận dụng hình kiếm đi phá hủy tại phía xa một phía khác thiên cương thánh điện. ngươi câu này nói rõ lý do cũng là có thể được. tử thanh tử tốn nói. Dù sao này hình kiếm có thể là đông môn ra biểu tượng Đông môn ra còn không đến mức ngu như vậy Trực tiếp cầm hình kiếm vung thánh điện một cái cứ điểm Cũng tìm không ra cái gì động cơ Hủy một cái thánh điện đối đông môn ra tới nói không có có bất kỳ chỗ tốt nào Thậm chí còn có rất nhiều chỗ xấu Chỉ cần có đầu óc người liền sẽ không làm như vậy Nhưng mà huyền trạch nghe được tử thanh liền không muốn Đây nhất định là bọn hắn nhà một loại lý do thoái thác mà thôi, ngươi đây cũng tin huyền chặt hướng phía tử thanh chất vấn. Nhưng mà tử thanh tử tốn nói, ta cảm thấy đông môn gia không có ngốc như vậy. Nếu như là ta, còn không bằng đem năm thanh hình kiếm cắm ở thánh thiên gia đỉnh đầu. Dạng này tiền lời hẳn là sẽ càng lớn một chút. Tử thanh thốt ra lời này thánh thiên gia người nhất thời nhìn lại, mang theo thật sâu bất thiện. Điện chủ lời nói này đúng trọng tâm, lão phu bồi phục. đông môn trí bác chắp tay cảm giác thiên trạc điện chủ hẳn là là người một nhà. Tử thanh tử tốn nói. Nói là nói như vậy. Thế nhưng nên điều tra còn muốn là muốn điều tra. Nếu là thật, tự nhiên cũng không có cái gì. Nếu như ngươi nói hoàng rồi. Như vậy thì phải thừa nhận đại giới đó là tự nhiên. đông môn trí bác khẽ cười nói. Xem ra thánh điện bên này muốn lui Huyền trạch hiện tại cũng là có điểm hối hận Không nên thông chi nàng Đây quả thực là mang theo một cái tai họa tới huyền trạch Đi thôi Tử thanh tử tốn nói Huyền trạch không hề động chặt chẽ nhìn xem đông môn trí bác Mà thánh thiên chiến cũng nhìn xem huyền trạch thái độ Huyền trạch không nên quên điện hoàng ý tứ tử thanh phát ra cuối cùng cảnh cáo Lập tức mặc kệ huyền trạch rời đi huyền trạch tựa hồ tại làm lựa chọn đến cùng là theo chân tâm đi còn là theo chân điện chủ đi huyền trạch không nên quên là bọn hắn hủy ngươi thánh điện thánh thiên chiến hướng phía huyền trạch trầm giọng nói ra đương nhiên là nghĩ huyền trạch lưu lại huyền trạch vừa nghĩ tới chính mình khổ tâm kinh doanh thánh điện hóa thành đất bằng trong lòng phẫn nộ một thoáng liền dâng lên Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 54 chương 527 diệt người đông môn nhất tộc 4 không đi nếu như không phải đông môn ra lơ là sơ suất. Hình kiếm làm sao lại ném. Chính mình thánh điện làm sao lại bị hủy thánh thiên chiến thấy huyền trạc lưu lại. Tính hơi hơi thở phào một cái. Huyền trạc lưu lại cũng là nhiều hơn một phần lực lượng. Như vậy chính mình thánh thiên gia liền sẽ không xuất hiện rất lớn thương vong. Thế nhưng huyền trạch nếu là đi thánh thiên gia khẳng định phải xuất hiện thương vong. Thánh thiên chiến ý nghĩ trong lòng chính là. Vô thương đem đông môn ra tiêu diệt. Đem cái này đánh mặt mối thù cho báo xem ra điện chủ ngươi vẫn là muốn đối ta đông môn ra ra tay a Đông môn chí bác tay phải đã đặt ở trên chuôi kiếm. Trên thân dần dần tản mát ra một cỗ hùng hậu khí tức. Loại khí tức này rõ ràng đã đạt đến kiếm tôn trung phẩm. Làm đại lão Bọn hắn thực lực cũng cắm ở kiếm tôn trung phẩm Nhưng đi đến cấp độ này Chiến đấu cái kia chính là hủy thiên diệt địa tình huống Vài phút chung liền có thể tạo thành kinh khủng hiệu quả Thấy đông môn trí bác động tác Thánh thiên chiến cùng huyền trạch cũng đồng thế nhưng bọn hắn không hề động chính mình kiếm Mà là triệu đã xuất thần kiếm đối với bọn hắn tới nói Không có tam đoạn kiếm Là không lấy ra được Thần kiếm muốn so nhị đoạn lợi hại rất nhiều. Đến tam đoạn cái kia chính là cái bay vọt về chất. Bầu trời lập tức tràn ngập ra mạnh mẽ thần kiếm khí tức. Đối với thần kiếm ra sân lão thiên là cho một bút long trọng màu sắc. Dù sao thần kiếm cũng phải phối hợp bức cách cao ra sân phương thức. Như thế mới rung động người A. Bằng không thì liền lộ ra có chút cấp thấp. Khí tức kinh khủng tràn ngập tại đông phương ra vùng trời, phản phất muốn đem thương không nhuộm thành huyết hồng. Dạ côn đứng tại cửa ra vào ngước nhìn phía trên điểm đen. Đánh nhau sao làm sao đi lên a? Có muốn không nhường mấu thân ôm chính mình đi lên thế nào phu quân? Ngươi không phải có thảm may sao đứng ở phía sau diệt lưu đột nhiên nhắc nhở một thoáng. Dạ côn khói miệng giật một cái. Còn may là đưa lưng về phía người vợ. Nhìn một chút người vợ cách này liên quan khóa nhắc nhở Thật sự là đúng chỗ a Không có việc gì còn chưa tới ta ra sân thời điểm Giả côn nhẹ nói ra chờ sau đó an vị thảm bay đi lên tốt Thánh thiên chiến cùng huyền chạc tay cầm thần kiếm Bọn hắn loại người này khẳng định sẽ có thần kiếm nơi tay Phải biết liền trưởng tôn ngự đều có thần kiếm Thậm chí thanh thần kiếm kia đều có thể được xưng là ngụy một đoạn Kỳ thật nói thật Trưởng Tôn Ngự hiện tại nếu là tại đây bên trong, xuất ra cái kia một thân trang bị. Nói không chừng còn có thể một tròi hai đây. Đáng tiếc trưởng Tôn Ngự đã bị ta tôn ca thu phục đáng tiếc cái kia một thân trang bị. Cứ như vậy không có. Cũng là khá là đáng tiếc. Theo Thánh Thiên Chiến cùng Huyền chặt lấy ra thần kiếm. Đứng ở phía sau mấy người cũng lấy ra thần kiếm Thánh Thiên gia bên này có 5 người lấy ra thần kiếm. Cái kia bị giả côn đánh thánh thiên phiêu liền có thần kiếm nơi tay. Lão nhị thánh thiên vĩnh. Lão tam thánh thiên mây. Còn có thánh thiên quốc Tuyền cũng có thần kiếm. Bất quá thánh thiên phiêu cũng là đang tìm kiếm giả côn thân ảnh. Hôm nay tới. Chính là muốn nắm cái kia đầu chọc đầu đẩy ra thế nhưng cũng không có phát hiện đầu chọc. Ngấm lại thật sự là ném giận A huyền trạch sau lưng thánh điện trong thành viên. Cũng có hai người lấy ra thần kiếm, thần kiếm vẫn là hết sức khan hiếm. Coi như thân là kiếm đế bọn hắn. Hiện tại cũng hết sức thiếu một thanh thần kiếm tới tăng cao thực lực. Dù sao ngoại trừ thần kiếm. Cái kia chính là tam đoạn. Thế nhưng tam đoạn quá khó khăn. Thậm chí cảm giác đó là truyền thuyết. Một cỗ thần kiếm oai từ trên trời giáng xuống. Này tựa hộp tại cho đông môn ra một cách nhắc nhở. các ngươi Đông môn ra qua hôm nay liền sắp biến mất tại trên phiến đại lục này thật tốt hô hấp hiện tại không khí đi bởi vì chờ một chút đêm không thể thở nổi thật sự là lời hại a cầm thần kiếm tới xòe ta sao Đông môn trí bác tử tốn nói tay vẫn là đặt ở trên chuôi kiếm các ngươi chỉ sợ còn không biết cái gì gọi là tam đoạn các ngươi này chút thần kiếm tại tam đoạn trước mặt đều là để để để bên trong để huyền chặt hừ lạnh một tiếng người đông môn ra hôm nay liền muốn diệt vong xuất ra thần kiếm ra tới để cho các ngươi chết có ý nghĩa đông môn ra không ai xuất ra thần kiếm không phải là không có thần kiếm mà lại tình huống hôm nay là muốn nhường đông môn trí bác xung phong sau đó đông môn ra lấy thêm ra thần kiếm ta ôn ca đã nói trực tiếp để cho ta bên trên là được rồi các ngươi liền ở bên cạnh nhìn một chút Nói là nói như vậy Thế nhưng đông môn trí bác vẫn là muốn mượn cơ hội lần này Hiện ra một thoáng đông môn ra thực lực để bọn hắn biết đông môn ra mặc dù không có hình kiếm Thế nhưng xuất hiện tam đoạn này loại lực uy hiếp Cũng không so hình kiếm kém Thánh thiên chiến trong tay thần kiếm tản ra mạnh mẽ lạnh lẽo. Chỉ thấy thánh thiên chiến đột nhiên lấy ra một tờ quyển trục ném bầu trời Quyển trục ở trên không bày ra tản mát ra hào quang trói sáng xé sách đại địa đi hoàng long thú một cỗ long ngâm lập tức theo huyền trục bên trong truyền ra Giọ người long uy cuốn sạch lấy thương không bỗng nhiên một đầu màu vàng cử long theo huyền trục bên trong tuôn ra cái kia thân thể cao lớn dài đến trăm trượng trận trận long uy quán triệt giữa đất trời liền huyền trạch đều lộ ra kinh ngạc tán thán này thánh thiên gia Thế mà liền long đô có thể gọi ra tới xem ra lần này là bỏ hết cả tiền vốn à đứng ở phía dưới giả côn xem như hiểu rõ mấu thân nói lời. Này thánh thiên gia cái thứ nhất triệu hoán thú, lại có thể là một đầu long. Giả côn cảm thấy, này hẳn là chẳng qua là đầu món ăn thánh thiên gia khẳng định còn có hậu chiêu. Mà chính mình là đông môn gia hậu chiêu hoàng long thú kỳ thật còn không thể xem như long. Xem như giao long đi nhưng nên có long uy vẫn là thể hiện ra Thánh thiên gia coi như lại thế nào ngưu bức Cũng không có khả năng thật triệu hồi ra một đầu long ra tới không tồn tại Thần long có thể là cao ngạo chủng tục Không sẽ bị nhân loại hàng phục Giả côn áo giáp màu bạc liền là ví dụ rất tốt Tình nguyện làm thành trang bị Cũng không khuất phục Đồng môn trí bác Đối mặt đội hình như vậy Ngươi muốn thế nào tới thánh thiên chiến phản phất đã thấy thắng lợi thử quang. Các ngươi đông môn ra không có hình kiếm. Đã xuất thần kiếm bên ngoài. Liền không có thứ khác. Lấy cái gì cùng ta thánh thiên gia đấu đông môn trí bác nhẹ nhàng đung đưa chuôi kiếm. Cười nói. Các ngươi muốn thế nào mới thối lui hừ. Đông môn trí bác. Ngươi nhường con gái của ngươi chạy tới nhục nhã ta thánh thiên gia. Khẩu khí này ngươi để cho ta như thế nào nuốt xuống vậy ngươi muốn thế nào thánh thiên chiến nghe được sảng này ngữ khí. Cảm giác thắng lợi nắm chắc. Ta muốn thế nào các ngươi đông môn ra không cần thiết tồn tại đúng cái kia tử quang đầu ở nơi nào lão tử hôm nay muốn chém chết hắn thánh thiên phiêu tựa hồ đát đát nổi lên. Đều quên ngày đó đau đớn. Bang đông môn trí bác chậm rãi đem bạc kiếm ra kiếm cùng vỏ kiếm ma sát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Thế nhưng cố này mảnh khảnh tiếng vang nhưng thật giống như trọng trùy một sảng rơi vào hai phe đội ngũ nội tâm phía trên. Hung hăng gõ muốn cho ta đông môn ra tan biến chỉ sợ lấy các ngươi thực lực còn chưa đủ. Đông môn trí bác kiếm chỉ mọi người từ tốn nói ánh mắt mang theo thật sâu khinh thường. Thấy đông môn trí bác động tác. Thánh thiên chiến vang lên chế xéo. Đông môn trí bác. liền cách này tên đầu chọc này rất nguy hiểm 54 chương 528 cáo từ năm Đông Môn Chí Bác khẽ cười nói cái này như vậy đủ rồi Lúc này Thánh Thiên Phiêu lên tiếng chế xéo Đông Môn Chí Bác Ngươi sợ là bị chúng ta sợ choáng váng đi rút ra ngươi thanh phá kiếm này có làm được cái gì còn không đem đầu vương ra để cho chúng ta chém dùng Thánh Thiên Chiến nhìn Thánh Thiên Phiêu liếc mắt người sau lập tức nhúng nhúng dù sao trước đó bị ta tôn ca dạy dỗ trong lòng kìm nén một hơi vừa mới lên tiếng mắng to nếu như là thả trước kia thánh thiên phiêu vẫn là hết sức cẩn thận có lẽ bị ta tôn ca đánh khai khiếu đi kiếm dạng này vũ khí các ngươi mãi mãi cũng không thể nào hiểu được đông môn trí bác tử tốn nói thánh thiên chiến cùng huyền trạc đều lộ ra chế xếu liền ngươi dạng này trả lại kiếm già nên hồ đồ rồi đi nhưng mà rất nhanh nét mặt của bọn hắn liền dần dần đọng lại bởi vì bọn hắn cảm nhận được trên lưới kiếm phát ra uy át đang ở sần sần bay lên này để cho hai người mười phần nghi hoặc đây là cái gì tình huống ngươi kiếm huyền trạch lúc này dần dần kinh hãi trên lưới kiếm phát ra khí tức càng ngày càng cương mãnh càng ngày càng lăng lệ Thậm chí đã sắp đạt đến thần kiếm khí tức không có khả năng điều đó không có khả năng thánh thiên chiến khó có thể tin nhìn xem đông môn trí bác kiếm. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết tam đoạn sao cái này sao có thể. Đó không phải là truyền thuyết sao vũ khí lợi hại nhất không phải liền là thần kiếm sao nhìn xem hai phe nhân mã kinh hãi Đông môn trí bác khóe miệng lộ ra một tia nghiêng. Trên đời này không có gì không có khả năng. chỉ nhìn ngươi có hay không nỗ lực qua lời vừa mới vừa dứt âm trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra so thần kiếm còn mạnh hơn uy áp phảng phất muốn thấy không gian đè vỡ bất diệt minh vương cương phong bên trong đông môn trí bác gầm thét một tiếng cả người khí thế nhảy lên tới một loại cực hạn thậm chí so ngày đó cao hơn mấy cấp bậc toàn bộ bầu trời như liệt diễm từng đợt cương phong bao phủ toàn bộ thương không điện thiểm tề minh Như tận thế cảnh tượng mà sau lưng đông môn trí bác To lớn hàng ảnh trầm rãi đứng dậy Cầm trong tay dài đến mấy ngàn trượng nóng bỏng đại đao Như Minh Vương hiện thân mà lúc này Quay quanh tại đông môn trí bác cương phong tiêu tán Nguyên bản áo bào màu trắng biến thành đỏ tươi áo bào màu xanh lá hoa văn tô điểm tại áo bào phía trên Lộ ra càng thêm vượt dị khó lường Trong tay kiếm biến thành xanh biếc trường đao tán phát ô mang dạ tôn ngửa đầu nhìn xem ông ngoại trang bức này tam đoạn biến thân thật chính là xuất quá đẹp rồi đơn giản so với chính mình ngân sắc nam nhân còn muốn suốt. so thần kiếm không biết soái gấp bao nhiêu lần liền liền y phục đều cho ngươi đổi này tam đoạn Ngưu bức diệt lưu lúc này cũng cảm thấy tam đoạn thật xuất khí thật là lợi hại thật cường đại chính mình lúc nào mới có thể có dạng này một thanh kiếm a rất muốn có a Khổng lồ hư ảnh như là minh vương một sảng nhìn chăm chú thánh thiên nhất tục Còn có thánh điện đám người tại bất diệt minh vương trước mặt Đầu kia hoàng long thú tựa như một đầu nhỏ con run giống như Bất diệt minh vương có thể một thanh bóp chết tồn tại Cái này là tam đoạn sao thánh thiên chiến thì thảo nói ra Nhìn xem đông môn trí bác trong tay đao Tầm mắt lộ ra vô cùng hâm mộ Dĩ nhiên còn có tâm tình kích động trước kia cảm thấy tam đoạn là đồ vật trong truyền thuyết. không ai có thể đi đến. thế nhưng hiện tại có người đạt đến. liền sống sờ sờ đứng tại trước mắt của mình sự kích động kia cùng bàng hoàng. đủ loại tâm tình lập tức tuôn ra hiện tại trong lòng. lúc này huyền trạch làm sao không có bị rung động đến. nhìn xem cái kia khổng lồ tư ảnh. trong lòng một điểm phản kháng ý đồ cũng không có. Kiếm tam đoạn quá kinh khủng này so thần kiếm không chỉ là cao một chút điểm a cái này đông môn trí bác thế mà lính ngộ tam đoạn chẳng lẽ vừa mới hắn không xuất ra thần kiếm. Nguyên lai là như vậy đúng vậy. Cái này là tam đoạn đông môn trí bác tử tốn nói. Trong tay bất diệt minh vương lập tức hướng phía hoàng long thú vung lên sau lưng cái kia khổng lồ hư ảnh theo đông môn trí bác động tác. Lập tức để đao tốc độ kia cùng đông môn trí bác sống như đúc. Soạt to lớn ánh đao phản phất muốn đem chọn cái thương không bổ ra oanh này một đao hạ xuống. Hoàng Long thú thế mà không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Thậm chí đao còn không có đụng phải thân thể. liền bị đao mang cho xé sách khiếp sợ. Kinh khủng. Tất cả tâm tình tiêu cực lập tức tràn ngập tại thánh thiên nhất tộc trong lòng. liền tỏa thánh điện kia đều dọa đến không dám nhúc nhích. Trên mặt đất. Lưu lại thật dài hào rộng. Thậm chí đều không nhìn thấy phần cối hoàng long thú một đao đừng dây. Này hoàn toàn liền là tại châm chọc thánh thiên gia. Lần nữa hung hăng quất vào thánh thiên gia trên mặt. Lần này thuận tiện liền thánh điện mặt cùng một chỗ đánh. Đối mặt mạnh mẽ tam đoạn, nguyên bản khí thế hung hăng mọi người trở nên xa sút đi lên. Trong đội ngũ thánh thiên tuyền vô cùng kinh ngạc tán thán, nhìn cách đó không xa đông môn mộng trong lòng cũng là rất loạn. nhưng tựa hồ trong lòng cũng yên tâm không ít ít nhất đông môn mộng lần này là an toàn hẳn là sẽ không có việc gì lúc này diệp lưu hướng phía dạ côn cười nói phu quân ngươi nếu là không bên trên tràng đoán chừng không có cơ hội dạ côn khẽ thở dài một tiếng đúng vậy a ông ngoại này tam đoạn thực sự quá biến thái thánh thiên gia cùng thánh điện đều không dám động thủ nhìn một chút vừa mới một đao kia bọn hắn còn dám động thủ sao nếu như lại đến một đao bọn hắn thánh thiên gia chỉ sợ cũng muốn diệt vong này một đao có thể so một quyền của mình a ngưu bức lúc này thánh thiên chiến hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ra Đồng môn trí bác ngươi nhường lão phu thay đổi cách nhìn mặc dù lúc này rơi hạ phong thế nhưng thánh thiên chiến tựa hồ còn muốn chuyển về mặt mũi thánh thiên chiến Ngươi hôm nay đến đây khiêu khích ta đông môn ra. Còn muốn diệt ta đông môn nhất tục. liền muốn như thế dễ dàng trở về sao ngươi cảm thấy tốt như vậy sao đông môn chí bác hướng phía thánh thiên chiến nhàn nhạt hỏi. Vừa mới khí thế loại này đây. Nghe được đông môn trí bác nếu như vậy. Thánh thiên chiến vẻ mặt âm trầm hết sức. Người khác dùng lực lượng một người liền có thể ngăn cản thánh thiên ra. Còn có thánh điện bất quá thánh điện này. Cũng là nửa tàn thánh điện Thánh thiên chiến thậm chí đều cảm giác huyền trạch hiện tại cũng không xét lộ ra cái gì nội tình Coi như dùng đoán chừng cũng không phải tam đoạn đối thủ Chẳng qua là phí công mà thôi Cho nên ngươi muốn thế nào thánh thiên chiến trầm giọng hỏi Thánh điện ta sự tình Dù sao ta đông môn ra xác thực từng có sai Không xem trọng hình kiếm lão phu liền nguyên lượng sự lỗ mãng của các ngươi Đồng môn trí bác hướng phía huyền trạch tử tốn nói. Mà huyền trạch nghe xong chắp tay. Cung kính nói. Đồng môn gia chủ là người biết chuyện. Bổn điện chủ tin tưởng ngươi cũng là người bị hại. Theo câu nói này nói chuyện thánh thiên gia tất cả mọi người nhìn về phía huyền trạch. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Coi như là nữ nhân. Đều không có ngươi dạng này trở mặt tốc độ. Thay đổi bất thường trước đó một bộ muốn tiêu diệt đông môn ra ý tứ. Nhìn một chút hiện tại. Trực tiếp cười làm lành thánh điện mặt đều muốn bị ngươi cho mất hết. Thật là một cái cay gà thánh điện người có khả năng đi. Đông môn trí bác tử tốn nói. Cáo từ tên đầu chọc này rất nguy hiểm 54 chương 529 vô hình tổn thương hết sức trí mạng một huyền trạc nghĩ đều không nghĩ nhiều. Trực tiếp mang theo người xoay người chạy. Sau lưng những thánh điện đó thành viên căn bản không dám có chút dừng lại Báo thủ ý nghĩ theo quay người tan thành mây khói Hận không thể không bao dài một cái chân Đối mặt mạnh mẽ tam đoạn chỉ có nước chạy trốn Thần kiếm tại tam đoạn trước mặt căn bản còn chưa đủ xem Đoán chừng toàn bộ huyền nguyệt đại lục phía trên Cũng chỉ có đông môn trí bác lính ngộ tam đoạn Tam đoạn lính ngộ cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu Sống đông tứ cùng đáp từ thực lực cường hãn Nhưng hết lần này tới lần khác liền lính ngộ không được tam đoạn Cho dù là bọn hắn thiên tôn lão sư đều không có lính ngộ tam đoạn Rõ ràng này tam đoạn là đến cỡ nào khó Thực lực là một mặt, vận khí lộ ra càng trọng yếu hơn Thánh thiên gia người cứ như vậy nhìn xem thánh điện người chạy Lớn mắng bọn hắn không biết xấu hổ đã nói cùng nhau đối mặt khó khăn Kết quả là chạy so với ai khác đều muốn nhanh. Thánh điện người. Không thể tin đưa cho các ngươi thánh thiên gia. Muốn cho ta đông môn gia diệt môn đông môn trí bác lạnh giọng nói ra. Cùng thánh thiên gia hôm nay cũng vạch mặt. Vậy cũng không có gì tốt để lối thoát. Hiện tại cho các ngươi hai cách lựa chọn. Các ngươi tiếp tục đến thử xem đao của ta còn có một lựa chọn. Một nửa người bản thân kết thúc. những người khác là có thể đi đông môn trí bác không chỉ là muốn xếp người, còn muốn chu tâm. các ngươi nếu dám đến như vậy thì muốn làm tốt tùy thời đi mệnh chuẩn bị. nghe được đông môn trí bác thánh thiên mọi người nhất thời kêu la. ngươi cho rằng ngươi là ai a. thế mà để cho chúng ta tự sát gia chủ coi như không có thánh điện, chúng ta yêu nguyên có thể giết gia chủ. chúng ta vọt thẳng gia chủ nghĩ lại. thánh thiên chiến trầm giọng nói ra đông môn chí bác ngươi không khỏi cũng quá càn rỡ một chút đi ngươi thật sự cho rằng tam đoạn chúc ta thánh thiên gia liền sợ các ngươi mắng đã các ngươi không sợ vậy liền đến thử xem đi ta đại đao đã đói khát khó nhìn đông môn chí bác trong tay bất diệt minh vương chấn động lập tức dùng ra một cỗ kinh khủng cương phong cái này khiến khí thế hung hăng thánh thiên gia sầm mặt lại tựa hồ phát hiện vấn đề trí mạng Đánh không lại a người khác tam đoạn có thể quét một mảnh. Coi như thánh thiên gia nội tình đủ đủ thế nhưng lấy ra cũng là bị ngược phần. Cho nên bày ở thánh thiên gia chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là toàn bộ chết trận. Hoặc là lưu một nửa trở về tìm cơ hội báo thù. Quyết định đi thánh thiên gia đều là như thế do do dự dự sao đông môn trí bác lạnh giọng nói ra. Trên người áo bào hơi hơi phiêu động. Lộ ra là như vậy kiên cường. mặc dù người đã già, thế nhưng cho người cảm giác, cũng không thua người trẻ tuổi à, thánh thiên chiến hít một hơi thật sâu, đem trong tay thần kiếm thu lại, trầm giọng nói ra, đông môn trí bác, hôm nay ta thánh thiên chiến nhận thua thấy thánh thiên chiến thu thần kiếm, đông môn trí bác sừng một chút, thánh thiên chiến, tộc nhân của các ngươi tốt tốt thương lượng một chút đi thánh thiên chiến chặt chẽ nhìn xem đông môn trí bác, Thở hắt ra, Quay đầu nhìn về phía thánh thiên một nhà. Lần này mang ra đều là thánh thiên nhân vật trọng yếu, phần lớn đều là có liên hệ máu mủ. Theo thánh thiên chiến quay đầu, phía sau mọi người không kiềm hãm được hướng về sau một chầu tựa hồ rất sợ bị chọn chúng. Đủ loại. Làm gia chủ. Hôm nay đứng trước một cách nghiêm trọng lựa chọn thánh thiên chiến âm ao nói ra. Phải biết đây là cách tam đoạn. Cách kia đầu chọc còn chưa có đi ra. Coi như giải quyết đến tam đoạn. Đầu chọc muốn giải quyết như thế nào. Thánh thiên chiến không muốn nhìn thấy thánh thiên gia cứ như vậy toàn quân bị diệt. Gia chủ chúng ta liều mạng đi gia chủ. Quên đi thôi. Chúng ta đánh không lại gia chủ thánh thiên chiến trầm giọng nói ra. Giữ lại mệnh chúng ta còn có cơ hội. Thế nhưng hiện tại chúng ta không thể toàn bộ chết tại đông môn gia có hay không tự nguyện. Yên tâm đi. Con của ngươi ta Thánh Thiên Chiến sẽ thật tốt bồi dưỡng Có lẽ tại mấy trăm năm về sau Yêu Nguyên có khả năng báo thù Thánh Thiên Chiến lời đã rất rõ ràng Về sau còn sẽ tìm cơ hội báo thù Đồng môn trí bác đương nhiên là nghe thấy được Nhưng vẫn là không có ý định toàn bộ giết Làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân Đến mức là cái gì Vậy cũng không biết Nghe được Thánh Thiên Chiến Tất cả mọi người trầm mặt trăm người đội ngũ Tối thiểu muốn chết một nửa gia Chủ tiểu nhi liền nhờ ngươi đột nhiên Một người nam tử trầm giọng nói ra Trực tiếp rút kiếm ra cắt cổ Máu tươi bắn tung tói Người bên cạnh tranh thủ thời gian đỡ lấy Người theo chết Thi thể nhất định phải mang về thánh thiên gia đi Nhìn xem nam tử dần dần tử vong Thánh thiên chiến trầm rãi nhắm mắt lại Vị nam tử này xem như tôn bối người Trong ngày thường rất có hiếu tâm Đối thánh thiên gia cũng là trung can nghĩa đảm thánh thiên chiến nắm thật chặt nắm đấm Chờ lão phu lính ngộ tam đoạn liền là các ngươi đông môn gia tử vong thời điểm gia chủ Kiếp sau lại hiểu trung gia chủ bảo trọng gia chủ Kiếp sau làm tiếp thánh thiên người chính xác trong đội ngũ Hơn 30 người trực tiếp đoạn Máu tươi từ trên không tàn mát Lộ ra là như vậy thi lương Đột nhiên một cỗ u lương tiếng đàn vang vọng toàn bộ đông môn ra Tiếng đàn này biểu đạt này một cỗ bi tráng cùng bi phấn Phối hợp lúc này tình này thật sự là đúng ý Thánh thiên chiến có chút dừng lại chẳng lẽ có cao nhân tới tương trở Theo tiếng đàn nhìn lại lập tức bị một đạo đầu chọc chuồn con mắt Đó là một người đầu chọc cái kia đầu chọc thế mà ngồi ở phía dưới đánh đàn hắn Thế mà dùng đàn tới châm chọc ta thánh thiên gia phúc phúc Thánh thiên chiến đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi Gia chủ gia chủ gia chủ chung quanh lập tức xông tới thấy thánh thiên chiến thế mà thổ huyết đông môn trí bác cũng hết sức kinh ngạc sau lưng đông môn mộng cũng giống như nhau. Xuất gia tam đoạn đều không nhường đông môn trí bác thổ huyết. Nhưng mà ta tôn ca an vì ở phía dưới đánh đàn, liền để này thánh thiên gia chủ phun máu. Vô hình tổn thương quả nhiên là hết sức nghịch thiên ta tôn ca thì thật cũng không có ý tứ gì khác. Liền là cảm thấy máu tươi bay tán loạn. Rất bội phục loại kia bản thân kết thúc người. Dù sao cái này cần rất lớn dũng khí. Mặc dù là kẻ địch nhưng giả côn quyết định vẫn là đưa một khúc cho bọn hắn. Ai biết thế mà nhường thánh thiên chiến phun máu. Chỉ sợ này khẩu huyết chi về sau. Thánh thiên chiến Tu Vi sẽ yếu đi rất nhiều. Đứng tại giả côn bên người Diệp Lưu Khẽ thở dài một tiếng. Phu quân mặc dù không ra trận. Thế nhưng dùng loại phương thức này ra trận. Thật là làm cho người không tưởng tượng được a Thậm chí còn có hiệu quả. Phu quân này loại bức cách. Tựa hồ cũng đang đuổi siêu phụ thân rồi. Mà bây giờ thánh thiên gia giận mà không dám nói gì. Mà thánh thiên chiến trong cơ thể cuồn cuộn. Đạo lực bị vừa mới như vậy một mạch. Có tan giã hiện tượng ta côn ca một khúc. Kém chút phế đi người khác tu vi. Ai nói thổi kéo đàn hát không xong rồi. Ta tôn ca lần nữa chứng minh, coi như đánh đàn phủ tốt, có thể đem người cho tức chết. Phụ thân không có sao chứ Thánh Thiên Phiêu lo lắng hỏi. Thánh Thiên Chiến ngụm lớn thở dốc thấp giọng nói ra. Không có việc gì không có việc gì nhìn một chút sắc mặt kia trắng. Giống không có chuyện gì bộ dáng sao Đông Môn Trí Bác hiện tại có thể đi Thánh Thiên Chiến quay đầu nhìn về phía Đông Môn Trí Bác. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 54 chương 530 tác dụng phụ rất lớn a, hai Đông môn Chí Bác nghe xong cười khẽ một tiếng, "Có khả năng ngươi đều phải diệt ta nhất tộc. Ta diệt ngươi như thế chút người, ngươi liền đau lòng nếu như ta hôm nay hơi yếu một chút, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không lưu thủ đi. Ngươi Thánh Thiên Chiến chỉ Đông môn Chí Bác, một điểm tính tình cũng không có." Còn phải đợi tới khi nào còn muốn giữ lại ăn cơm không đông môn trí bác tử tốn nói. Thánh thiên chiến dừng một chút. Hạ quyết tâm nhìn về phía cả đám. trầm dọn nói ra. Nếu như không có người. Ta đây liền bắt đầu điểm danh. Nghe được gia chủ kiểu nói này. Tất cả mọi người khẩn trương. Dù sao đây chính là có quan hệ tính mệnh. Có một chút người nào người nào sẽ chết. Chỉ mong lấy không muốn có một chút chính mình. Nhưng mà theo thánh thiên chiến điểm ra một người, người kia trong nháy mắt liền choáng váng một nửa. Gia chủ, ta không muốn chết à. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi người nhà của ngươi, ngươi là vì gia tộc mà chết. Không không vậy mà lúc này lời còn chưa nói hết, thánh thiên phiêu trong tay lói lên ánh bạc, một đảo huyết quang bay ra. Theo như thế một thoáng tất cả mọi người bối rối. Nếu như là bị địch nhân giết, vậy còn có thể tiếp nhận. thế nhưng hiện tại thế mà bị người một nhà giết trong lòng trong nháy mắt liền sinh ra cảm giác khác thường đông môn mộng nhìn xem cái này thánh thiên phiêu trong lòng cũng là cảm thán ra tay thật đúng là tàn nhẫn a căn bản cũng không cho sống sót cơ hội thánh thiên phiêu là muốn mạng sống cho nên chỉ có đem những người còn lại giết chết thánh thiên chiến nhìn ở trong mắt cũng là không nói chuyện sau đó tiếp tục điểm danh Trong đám người lập tức nhớ tới bi phấn tiếng la. Kẻ giết người tự nhiên cũng phải làm tốt bị giết sự định, liền là như thế chân thực. Bầu trời phản phất rơi ra huyết vũ, phối hợp tiếng đàn lộ ra là phi thường thê lương. Mặt khác không chết cứ như vậy nhìn xem, mặc dù mạng sống, nhưng sự tình hôm nay chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên. Thánh thiên gia thế mà bắt đầu giết người mình. Đây quả thực quá áp độc. Rất nhanh, nhân số thăng bằng. đông môn trí bác ngươi có thể hài lòng thánh thiên chiến trầm giọng chất vấn đông môn trí bác nhẹ gật đầu có khả năng các ngươi có thể trở về nhà nghe được đông môn trí bác nói có thể trở về nhà thánh thiên gia tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra đáng sợ sự tình cuối cùng kết thúc đông môn trí bác còn nhiều thời gian thánh thiên chiến lạnh giọng nói ra ta chở đông môn trí bác tử tốn nói chúng ta đi theo thánh thiên chiến thấp giọng nói ra Những người còn lại khiêng thi thể trở về đông môn trí bác đợi đến khí tức của bọn hắn toàn bộ tan biến về sau Đột nhiên đột nhiên hướng về sau vừa lui bất diệt minh vương trạng thái trong nháy mắt liền biến mất, vẻ mặt thậm chí thảm bại Cha đông môn mộng giật nảy mình trực tiếp đỡ lấy đông môn trí bác Cha, ngươi thế nào đông môn nam vội vàng hỏi Đông môn trí bác kịch liệt hô hấp tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời Vừa mới đó là đối cứng lấy trước tiên đem cha viện trở về đông môn mộng âm ao nói ra tốt dạ côn nhìn xem mẫu thân cùng cứu cứu khiêng ông ngoại xuống tới rất là nghi hoặc mẫu thân ông ngoại đây là thế nào để sau hãy nói dạ côn nhìn xem ông ngoại mặt kia trắng phảng phất muốn đi một dạng này tình huống như thế nào diệp lưu cũng ở bên cạnh lo lắng đến phu quân đi xem một chút u v g p m Đi vào đông môn trí bác ngoài phòng. Mọi người cũng là đang chờ giả côn tựa hồ cũng có thể đoán được một điểm gì đó. Nhưng còn không dám xác định. Nhìn một chút một bên đông môn ra người. Trong đó có thể là có chút bất an hảo tâm a. Hướng trước đó đông môn phổng cùng đông môn trí. Bọn hắn nhà người làm sao khả năng không hận ông ngoài đây. Thật sự là mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Rất nhanh đông môn mộng liền từ trong phòng ra tới hướng phía mọi người nói không sao đều trở về đi Nghe được không sự tình có vài người nhẹ nhàng thở ra còn có một số người cảm giác đáng tiếc Những người này làm sao cũng không nghĩ một chút Đông môn chí bác muốn thật chết rồi Thánh thiên chiến trực tiếp xếp cái hồi mã thương Các ngươi còn có mệnh sao mẫu thân đến cùng chuyện gì xảy ra dạ côn đi lên phía trước hỏi Đông môn mộng thật sâu thở hắt ra. Nhẹ nói ra. Tam đoạn tiêu hao quá lớn. Ông ngoại ngươi chống đỡ thời gian quá dài. Dẫn đến đạo lực khô hiệt. Không có mấy tháng. Chỉ sợ khó khôi phục. Còn có chuyện như vậy sao giả côn thấp giọng nói ra. Tam đoạn cư nhiên như thế hao phí đạo lực đông môn mộng nhẹ gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dùng ông ngoại ngươi tu vi hiện tại. Chỉ có thể duy trì tam đoạn nửa khắc. Nhưng là vừa vãn ngươi cũng nhìn thấy. Đã vượt qua rất nhiều. Tam đoạn thế mà còn có thể dạng này. Giả dạ côn vốn cho rằng tam đoạn phóng xuất liền là phóng xuất. Trăm triệu không nghĩ tới là như vậy. Quả nhiên biến thái đồ vật đều có kèm theo điều kiện. Sẽ không như vậy mà đơn giản những ngươi dùng. Nếu như tại trong vòng một khắc đồng hồ không có xiết chết kẻ địch. như vậy không phải liền là xong chưa thế nhưng tam đoạn căn bản cũng không cần một khắc một hơi là có thể đem kẻ địch làm chết khô Mẫu thân sớm biết dạng này liền để ta đi a dạ côn khẽ thở dài một tiếng đông môn mộng cũng là bất đắc dĩ ông ngoại ngươi tư tưởng cũ kỹ cho rằng đây là đông môn ra sự tỉnh không muốn để cho ngươi nhục tay vào ai vì thật ông ngoại ngươi cũng là vì ngươi tốt dù sao tôn tôn ngươi muốn về thái kinh ông ngoại ngươi không muốn liên lụy đến ngươi đến lúc đó thánh thiên gia giận chó đánh mèo thái kinh vậy cũng không tốt nghe mẫu thân dạ tôn cảm thấy cũng là ông ngoại vẫn là hết sức vì chính mình suy tính trước đó nghe cha nói ông ngoại tựa hồ là cái thế lực người giống như thế nhưng hiện tại xem ra cha cũng sai lầm mà tôn tôn Có muốn không ngươi về trước Thái Kinh mẫu thân phải lưu lại chiếu cố ông ngoại ngươi. Như vậy sao được. Ông ngoại hiện tại đã thương. Nếu như Thánh Thiên Gia biết chuyện này. Khẳng định đến đánh trở về. Nếu như ta đều đi không được. Ta không thể rời đi. Giả côn trực tiếp tự tuyệt mẫu thân Thái Kinh là muốn hồi trở lại. Thế nhưng ông ngoại đều như vậy thật không yên lòng. Đông môn mộng nghe được lời của con. Cũng là xứng sờ. Nhéo nhéo giả côn mặt Vẫn là côn côn hiểu chuyện mẫu thân hiện tại cũng không có tôn côn hiểu chuyện mẫu thân Ngươi liền đừng gọi ta tôn côn Con trai của ta cũng phải có Còn gọi ta côn côn lời nhi tử đều muốn cười ta cách này cha Giả côn bất đắc dĩ nói ra Cách này khiến bên cạnh Diệp Lưu đều là che miệng nhẹ cười rộ lên Tốt tốt tốt về sau mẫu thân trong âm thầm gọi tôn côn Giả Côn, vậy mấu thân đến lúc đó cùng một chỗ hồi trở lại Thái Kinh Giả Côn tò mò hỏi. Đông môn mộng nhẹ gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chờ ông ngoại ngươi khôi phục thực lực. chúng ta liền cùng một chỗ hồi trở lại Thái Kinh. Mặc dù hết sức muốn trở về thấy người vợ cùng em trai. Nói cho bọn hắn chính mình muốn làm cha. Thế nhưng chuyện bên này cũng không thể quá buông lỏng. Đông môn ra chỉ cần đông môn trí bác tại liền không có việc gì, nhưng đông môn trí bác ngã xuống, vậy cũng không tốt. Vậy mấu thân ngươi đi chiếu cố ông ngoại đi, liền bà ngoại một người chiếu cố, cũng là thật cố hết sức. U, phi quy quy, mơ tôn tôn ngươi tốt nhất tu luyện, đến lúc đó cũng có thể tam đoạn. Đông môn mộng tin tưởng vững chắc nhi tử thực lực. Gần nhất có chút ngồn ngang. Không có viết xong. Đến suy nghĩ thật kỹ tiết xuống nội dung cốt truyện. Cảm tạ một mực ủng hộ huyên để vô cùng cảm tạ tên đầu chọc này rất nguy hiểm 54 chương 531 nếu như hài tử không có tóc làm sao bây giờ một tam đoạn sao chính mình kiếm hiện tại hướng phía nhị đoạn đi. Nhưng nghĩ đi đến nhị đoạn chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Mà tam đoạn không chỉ là cần đảo lực cho ăn nuôi. Vẫn phải lính ngộ. Lính ngộ cây gì đông tứ cùng đáp từ bọn hắn cũng đang tìm tam đoạn phương pháp. Đến bây giờ vẫn là không thu hoạch được gì. Thật sự là khó a Bất quá mấu thân tựa hồ biết. Nhưng để cho mình đi đến nhị đoạn về sau mới nói. Có lẽ sợ chính mình quá nóng lòng cầu thành đi. Cũng tốt. Nhưng Diệp Lưu tại đây lý an tâm tính dưỡng. Chính mình cũng có thể bồi tiếp diệt Lưu. Nếu như hồi trở lại Thái Kinh. không chừng phải bận rộn thành bộ dáng gì đâu đến lúc đó đều không cách nào bồi người vợ bất quá bây giờ diệp ly cùng nhan mộ nhi cũng muốn nhường dạ côn nhanh lên trở về bồi cùng các nàng dù sao đều mang thai mà lại mang thai nữ nhân dễ dàng suy nghĩ nhiều đang suy nghĩ dạ côn có thể hay không tại bên ngoài làm ở thế nhưng diệp lưu thủ ở bên cạnh hẳn là sẽ không dạng này mới yên tâm một điểm đông đi thu đến Diệp lưu bụng cũng là sần sần lớn lên, 10 tháng hoài thai mấy ngày nay cũng là muốn lâm bồn. Đông môn trí bác thương tại hai tháng trước liền khỏi hẳn. Nguyên bản giả côn dự định hồi trở lại Thái Kinh. Thế nhưng tính toán thời gian. Hồi trở lại Thái Kinh. Chỉ sợ muốn thời gian 3 tháng. Đứa nhỏ này chỉ sợ muốn sinh ở trên đường. Cho nên giả côn cảm thấy vẫn là tại đông môn ra nắm hài tử sinh ra tới lại nói. Theo hài tử muốn buông xuống. Dạ côn mỗi ngày đem kiếm giải quyết về sau liền đi bồi Diệp Lưu. Tại đông môn ra xung quanh đi một chút. Đối với Diệp Lưu tới nói. Mấy tháng này đơn giản muốn bị ta côn ca sủng đến không muốn không muốn. Có thể nói là thả trong lòng bàn tay che chở lấy. Cái này khiến Diệp Lưu cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác. Phụ thân đều không đối với mẫu thân sản này qua mà chính mình cảm nhận được. Loại kia mỗi ngày bị hạnh phúc bao vây cảm giác quá tốt rồi thật nghĩ cả một đời đều là như vậy Đó là không tồn tại Nam nhân cũng chỉ có tại trong mấy tháng này trở nên không giống nhau Chờ hải tử cả đời xong Nên sao thế liền là sao thế Lúc này hai người đi tại ngoài cửa đông núi nhỏ trên đường hô hấp lấy không khí mới mẻ Diệp Lưu hiện tại đi đường vậy cũng là thân thể ngửa về đằng sau Một mực tay vịn sau lưng Còn có một cái tay bị giả côn vịn. Cẩn thận cẩn thận Phía trước có một khối đá yêu nhiệt Lại dám mưu hại con của ta Xem chân chỉ thấy giả côn bay lên liền là một cước Đem một khỏa ngón tay lớn tảng đá đá bay Sau đó hướng phía diệt lưu cười nói Người vợ An toàn Có thể đi Tảng đá biểu thị liền ta này loại thể tích làm sao dám mưu hại ngươi côn ca hải tử a diệp lưu đều bị giả côn chọc cười mỗi ngày đều là đổi phương pháp tới đùa chính mình vui vẻ phu quân đều mấy tháng còn chưa nghĩ ra bảo bảo tên sao diệp lưu nụ cười cũng là dần dần trở nên nhiều hơn đương nhiên loại nụ cười này chẳng qua là đối mặt giả côn tương đối nhiều mà thôi giả côn vừa nghĩ tới tên liền hết sức đau đầu đặt tên chúng ta là thật không thông thảo a thổ muốn chết sợ hài tử về sau muốn quái chính mình cách này ra ngươi lúc đó làm sao cho mình lên một cách như thế tên tốt xấu hồ a lưu nhi đặt tên vẫn là ngươi tới đi ta liền không dậy nổi dạ côn quyết định vẫn là đem đặt tên sự tình giao cho diệp lưu tốt như vậy sao được tên chữ đều là muốn phụ thân đến lấy ta lấy không tính ta lấy tên không dễ nghe đó cũng là hài tử mệnh giả côn biểu lộ lại như vậy kỳ thật ta ngược lại thật ra có cái thuận tiện lại tốt nhớ tên muốn nghe hay không nghe giả côn dĩ nhiên cũng nghĩ qua cảm giác mình ba cái người vợ đều sẽ có hài tử đi danh từ không thể quá loạn phải có lần từ mới được diệp lưu khẽ cười nói nghe một chút giả côn ho nhẹ một tiếng lập tức nhảy ở bên cạnh lớn trên tảng đá diệp lưu liền mang theo nụ cười hạnh phúc nhìn xem dạ côn chúng ta sau này hài tử khẳng định rất nhiều chúng ta liền ship hạng dâng lên tỉ như lưu nhi con của ngươi liền gọi dạ nhất sau đó còn có Lý nhi cùng mổ nhi dạ nhị đêm bạc thế nào dạng này đã phân biệt ship hạng đọc cũng thuần miệng Nhìn xem giả tôn cái kia vui vẻ dáng vẻ Diệp lưu che miệng cười nói Tốt phu quân Mau xuống đây đừng ngã Giả tôn cười hắc hắc Theo trên tảng đá lớn nhảy xuống Nâng tốt diệp lưu Ý nghĩ này cũng không tệ So với những cái kia tên đảo là đáng tin không ít Diệp lưu thần thần bí bí nói ra Những cái kia tên ta lại chưa nói qua ngươi nằm mơ thời điểm đều đang nói sao Kêu cái gì đêm bá thiên kêu cái gì đêm bá bá còn có tuyệt hơn đêm lạnh lùng ta có đã nói như vậy sao giả côn đều choáng váng danh từ đơn giản yếu phát nổ diệp lưu trắng giả côn liếc mắt khẳng định a giả côn mất máy môi một cái tốt xấu hổ a còn tốt chỉ có diệp lưu nghe thấy nếu để cho mổ nhi nghe thấy khẳng định phải tới cười nhạo thế nhưng giả côn hiện tại cũng đang lo lắng một sự kiện nhìn xem giả côn biểu lộ biến đổi diệp lưu còn tưởng rằng giả côn còn đang xoắn suýt tên cứ dựa theo phu quân ngươi xếp hạng tới đi cảm giác quả thật không tệ nha ai giả côn lại thở dài làm sao vậy ta tải lo lắng một sự kiện chuyện gì nếu như hải tử không có tóc làm sao bây giờ giả côn trong lòng thật đắng a nếu như con của mình toàn bộ không có tóc ta đi hiện tại liền có thể tưởng tượng ra tới loại kia hình ảnh. nhìn xem hơn 10 đầu chọc phản quang. ta thảo theo giả côn kiểu nói này. diệp lưu tựa hồ cũng nghĩ tới. xác thực như thế a. nếu như nam hải tử không có tóc đến là không có việc gì. nếu như nữ hải tử không có tóc diệp lưu thì thảo nói ra. nữ hải tử đều không tóc đơn giản giả côn thở dài một tiếng. lưu nhi con chúng ta sẽ không như thế thảm đi. thương không phù hộ, phi phi phi, không cho phép nói. không nói hay không. dạ côn lập tức im miệng. chính mình miệng này có đôi khi mở ánh sáng giống như. thế nhưng vừa nghĩ tới mộ nhi thân phận. nếu như nàng hỏng con của mình, cái kia muốn biến thành bộ dáng gì ngấm lại liền toàn thân tê dần. yêu cầu không cao. là cá nhân liền tốt. đi đi diệt lưu đột nhiên ôi một tiếng. mày ngài chặt chẽ nhíu lại, làm sao vậy, làm sao vậy? Có phải hay không gây sự vượt lại đánh ngươi Diệp Lưu thỉnh thoảng xét như vậy một thoáng? Ngay từ đầu Dạ Côn còn tưởng rằng muốn sinh, kết quả chỉ là tiểu gia hỏa tại trong bụng luyện cước pháp. Lần này không phải đá muốn ra tới Diệp Lưu nắm thật chặt Dạ Côn tay, mà Dạ Côn nhìn thấy Thượng Lưu ra một đạo nước ối phá ta thảo Dạ Côn vẻ mặt trong nháy mắt kéo căng. làm sao bây giờ làm sao bây giờ đối mặt hải tử buông xuống ta côn ca trong nháy mắt vô phương bình tĩnh đều hoảng rồi trở về tìm mẫu thân a ta thiên diệp lưu nguyên bản đau nhức muốn chết nhưng nhìn đến giả ôn cái kia ngốc ngốc bộ dáng đau nhức cười đúng đúng đúng tìm mẫu thân giả côn ôm chặt lấy diệp lưu cả người hung hăng nhảy lên Hướng phía đông môn ra hướng đi nhảy tới tên đầu chọc này rất nguy hiểm 54 chương 532 thật sự là một người đầu chọc hai cái nhảy này Trực tiếp nện vào đông môn ra bên trong Mặt đất đều bị giả côn dấm ra hố sâu Bất quá giả côn vẫn là đem trong ngực diệp lưu bảo vệ cẩn thận đừng để diệp lưu đều đến rung động đến Mấu thân mẫu thân chạy vào đông môn phủ đệ giả côn liền hướng phía bên trong hô to Đông môn Nguyên Trung cùng đông môn hàn lâm hai huyên để vừa phản đi tới. Thấy chỉ dâu một mặt thống khổ. Mà biểu ca một mặt lo lắng bộ dáng trong lòng khiếp sợ không thôi không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng biểu ca lại hướng phía chỉ dâu hạ thủ. chỉ dâu đều mang thai. Còn không buông tha chỉ dâu. Nhìn một chút đến lo lắng bộ dáng Khẳng định là hối hận đánh chỉ dâu. Biểu ca quá biến thái không muốn cùng biểu ca đùa nhịp. Trong phòng đông môn mộng nghe được Nhi tử kêu gọi, biết chắc là Lưu Nhi muốn sinh tranh thủ thời gian tới. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh ôm tiến gian phòng bên trong đi. Đông môn mộng vội vàng nói, xem tình huống lập tức liền muốn ra tới. Đem Diệp Lưu đặt vào trên giường, giả côn liền ra khỏi phòng. Bên trong có mấu thân cùng bà ngoại còn có lăng tỉ, sẽ không có chuyện gì. Ngoài phòng, đông môn nam vỗ vỗ giả côn bà vai cười nói. sơ làm cha, này tâm tình khẩn trương thế nào cứu cứu, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, ta hiện tại cũng khẩn trương chết rồi. Giả côn cho tới bây giờ đều không khẩn trương như vậy qua. rất sợ mấu thân chạy đến hỏi một câu. bảo đảm lớn bảo đảm nhỏ. trong đầu cũng là đủ loại suy nghĩ lung tung. đông môn nam cười nói, nam nhân đều là cần trải qua này một cửa, về sau thói quen liền tốt. Giả tôn cảm giác thói quen không được a Đi tới đi lui Bất quá giả tôn cùng đông môn nam quan hệ cũng khá Cách này cứu cứu vẫn tương đối dễ nói chuyện Lúc này đông môn trí bác cũng vội vội vàng vàng chạy đến tôn tôn Thế nào ra có tới không hiện tại đông môn trí bác phảng phất đầy máu phục sinh giống như Tu vi thậm chí có tiến triển không ít Còn chưa có đi ra còn đang chờ Giả Côn rất là lo nghĩ mà trong phòng thỉnh thoảng truyền ra diệt lưu gọi nghe được xả côn trong lòng đều nắm chặt đi lên không có chuyện gì lưu nhi người hiền tử có thiên tướng không có việc gì đông môn trí bác an ủi đông môn nguyên trung cùng đông môn hàn lâm cũng là cảm thấy như vậy Chỉ dâu có thể sống đến bây giờ chỉ sợ đã là cái kỳ tích không có bị biểu ca đánh chết phụ thân đông môn nam hướng phía đông môn trí bác cung kính hộp Đồng môn trí bác nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Kém không hơn nửa canh giờ theo hoa một tiếng. Dạ côn phản phất đều muốn hư thoát sống như trên lưng đều tràn đầy mồ hôi. Nữ nhân sinh con là rất thống khổ. Nhưng là nam nhân đứng ở bên ngoài. Loại tâm tình này chỉ sợ so với ai khác cũng khó khăn nói. Sợ lại cái gì không hay xảy ra. Chúc mừng, làm cha. Đồng môn nam chắp tay. vui sướng giả côn hướng phía cứu cứu chắp tay hoàn lễ tạ ơn cứu cứu côn côn làm cha cần phải ổn trọng một chút một bên đông môn trí bác cẩn thận dạy bảo biết ông ngoại đông môn nguyên trung cùng đông môn hàn lâm thì thật muốn nói biểu ca ngươi cũng làm cha cũng không nên ngay trước hải tử mặt đánh chỉ sâu a mà ta tôn ca năm nay mới 17 tuổi thế mà liền làm cha Bất quá tại huyền nguyệt đại lục phía trên. 16 tuổi làm cha đều là một nắm lớn. Theo lưu lăng đi ra, giả côn biết có thể vào tranh thủ thời gian đi vào trong nhà. Trên giường. Diệp lưu là đổ mồ hôi tràn trề. Bất quá khóe miệng vẫn là mang theo vô tận nhu hòa Tản ra một cố tình thương của mẹ hào quang. Mà tại đông môn mộng trong ngực, một đứa bé đang đang say ngủ. Mấu thân. Có tóc không có giả côn người còn chưa tới Thanh âm liền đến Tranh thủ thời gian hỏi ra trong lòng vấn đề lo lắng nhất Nhưng mà theo hỏi lên như vậy Bầu không khí giống như có điểm gì là lạ Giả côn chạy đến đông môn mộng bên người Nhìn về phía mình hài tử trên đầu lại có thể là trụi lủi tiểu hài tử Ngay từ đầu không có tóc cũng là thật xài Một bên bà ngoại đông môn tuổi nhẹ nói ra Giả côn nhìn xem con của mình Giáng dấp hết sức như chính mình. Côn côn, ngươi xem hải tử, cùng ngươi khi còn bé giống như đúc. Đông môn bổng un nhu cười nói. Giả côn có thể tiếp nhận mặt khác giống như đúc, nhưng tóc tuyệt đối đừng giống như đúc A. Giả côn đi đến giường một bên, nắm Diệp Lưu tay nhỏ, Lưu Nhi khổ cực. Diệp Lưu mang theo nụ cười hiền hòa lắc đầu, phu quân, nhanh cho chúng ta nữ Nhi đặt tên đi. mọi người nhìn về phía giả côn chờ lấy giả côn đặt tên giả nhất giả côn quyết định cứ như vậy kêu đông môn bổng nghi hoạt hỏi tôn côn đây có phải hay không là quá qua loa một điểm muốn hay không lại suy nghĩ một chút nữ hài tử gọi giả nhất tựa hồ còn tốt đi một chút nhưng người nào lại là lão nhị mà giả nhị liền gọi giả nhất giả côn xác định mà diệt lưu đương nhiên là nghe giả côn Đông Môn Mộng cũng không nói gì, hướng phía trong ngực Hải Tử cười nói, "Dạ nhất, về sau ngươi liền gọi Dạ nhất." Dạ Tôn cùng Diệp Lưu liếc nhau một cái, mỉm cười. "Tôn côn tới ôm một cái con gái của ngươi." Đông Môn Mộng đem Hải Tử ngả vào Dạ côn trước mặt. Dạ côn hai tay đón lấy nữ nhi của mình. Tiểu Gia Hỏa vẫn là rất nghe lời, liền là vừa vặn lúc đi ra khóc một thoáng. thật sự là quá sống nhất là cái này đầu hình quá sống ta côn ca mà ta côn ca hiện tại cái gì đều không nghĩ chỉ mong lấy nữ nhi tóc dài lão thiên ngươi để cho ta giả côn chọc không quan hệ nhưng không thể để cho nữ nhi của ta cũng chọc a vậy mà lúc này thái kinh giả ra diệp ly cùng nhan mộ nhi rốt cuộc cũng nhìn không nổi nguyên bản hai người bọn họ vẫn là muốn chờ giả côn trở về tái sinh thậm chí dùng đạo lực khống chế lại Nhưng thật sự là một cái gió màn hình đem Diệp Ly cùng nhan mộ nhi ngăn cách. Trưởng Tôn Nhị cùng tử yên vịn đỡ đẻ. Dĩ nhiên còn có Diệp tử tử. Những nam nhân khác toàn bộ đứng ở bên ngoài chờ lấy. Liền đêm bận rộn Tần Đô chạy về Dạ Tần hiện tại có thể là thân cư yếu chức. Dạ Tư không bổ nhiệm Dạ Tần làm Tân quân thống xoáy. Tân quân liền là trừ dạ ra quân bên ngoài triệu tập. Đối với tuổi trẻ Dạ Tần. Tiếp nhận dạng này bổ nhiệm, rất nhiều người đều đưa ra ý kiến. Phần lớn đều cảm thấy dạ tần cần phải thật tốt lịch luyện, mới có thể gánh này trách nhiệm. Dù sao dạ tần còn quá trẻ, thế nhưng ta tần ca hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng vết xẻo trên mặt phản phất nhường dạ tần thành thục 10 tuổi, mà lại trên thân tán phát khí thế cũng không so người khác kém. Giả tư không biết giả tần sự tình cho nên vẫn là kiên trì nhường giả tần tới làm cái này thống soái Kỳ thật giả dương cũng muốn làm cái này thống xoáy. Dù sao đây chính là nắm giữ thái kinh đêm giao thừa gia quân bên ngoài binh lực. Giả tư không tạm thời sẽ không đem quyền thả cho lão nhị giả dương. Giả dương trong lòng đang suy nghĩ gì? Giả tư không làm sao lại không biết đây. Vốn là muốn đem thống soái vị trí cho giả minh. Bất quá giả minh không có nhận chịu Cũng là đề cử con của mình Cho nên mới dạng này Theo giả côn rời đi Này thời gian lâu dài Cũng là chậm rãi tại mọi người trong lòng giảm đi Hiện tại nâng lên giả ra Cái kia chính là giả tần làm sao thế nào Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 54 chương 533 ôn ca chuẩn bị trở về Thái Kinh ba Trước kia hai người huyên để đi tại bên ngoài Ánh mắt của mọi người đều là đặt ở giả côn trên thân. Thế nhưng hiện tại đều là giả tần. Ta tần ca trong năm ấy đi qua nỗ lực, suốt cuộc làm được. Đều một canh giờ, làm sao còn chưa tốt, mấu thân ngươi năm đó sinh ngươi thời điểm đều không lâu như vậy. Dạ minh không khỏi có chút lo lắng. Dạ tần nhẹ nói ra. Chả, tẩu tẩu không có việc gì. Chẳng qua là đại ca đều ra ngoài gần một năm. Làm sao còn chưa có trở lại Tẩu tẩu các nàng đều sinh Đại ca đều không ở bên người Thánh điện không dễ dàng như vậy dễ tìm Mà lại lộ trình lại xa xôi Giả minh bất đắc dĩ nói ra Sớm biết con dâu đều mang thai Liền không cho giả côn đi thánh điện Chính mình đi thánh điện liền tốt Nhường nhi tử trong nhà chiếu cấu người vợ Nghe trong phòng truyền ra tiếng la Giả tần khẽ thở dài một tiếng Nếu như nhị nhị hài tử ở đây hiện tại hẳn là đều sinh đi dạ minh tựa hồ có thể nhìn ra nhi tử tâm ý Nhẹ nói ra Nhiều bồi cùng các nàng Đừng cứ mãi tại trong quân doanh Ít nhất ban đêm đến về nhà nghỉ ngơi Cha trong quân doanh sự vụ bận rộn ta cũng không có cách nào Cha biết ngươi muốn chứng minh chính mình, nhưng ngươi xem một chút trong nửa năm này, ngươi đều không làm sao bồi người vợ. Giả tần nghe xong. Nhẹ gật đầu, ta biết rồi cha, ta sẽ an bài tốt thời gian. Vậy thì tốt. Giả minh tử tốn nói. Nói lời trong lòng. Hiện tại giả tần không có lấy trước như vậy đáng yêu. Trước kia giả tần mặc dù không có hiện tại danh vọng. Nhưng là mỗi ngày đều là thật vui vẻ. Nhưng nhìn xem hiện tại, không có có người tuổi trẻ có chí tiến thủ, có vẻ hơi nặng chiếu Trận kia phục kích nhường nhi tử biến hóa quá lớn, giả minh hiện tại đến bây giờ cũng còn không tiếp thụ được Tính toán thời gian, mẫu thân hẳn là cũng muốn trở lại đi Giả tần nhẹ nói ra, mẫu thân trước đó nói một năm liền trở lại, hiện tại cũng gần như một năm Giả minh từ tốn nói, đúng vậy a mẫu thân ngươi hẳn là muốn trở về Cha, đại ca không có ở, ngươi muốn đi kiếm sơn thời điểm, ta có khả năng đi theo ngươi đi. Giả tần âm u nói ra, đại ca có thể làm được sự tình, ta giả tần cũng là đồng dạng có thể làm được. Giả minh cười khẽ một tiếng. Ấm lấy giả tần bả vai cười nói. Ngươi tốt nhất xử lý tốt chính mình sự tình. Cha có thể có biện pháp. Giả tần nghe xong không lên tiếng. Thế nhưng trong lòng cũng đang nghĩ. Cha vẫn cảm thấy chính mình so đại ca kém theo một tiếng hài tử tiếng la khóc. Rốt cuộc sinh. Bên cạnh liệt cốt cùng tuyệt thiên đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tôn thượng sinh nhỏ tiểu tôn thượng. Này thời gian trôi qua thật nhanh a Đông tứ cùng đáp tử cũng là vì tôn ca nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc tôn ca không có ở bằng không thì hiện tại khẳng định kích động đến muốn chết. Bất quá chờ tôn ca trở về. Đồng giảng cũng có thể kích động đến muốn chết ngay sau đó. Lại vang lên một hồi hài tử khóc lớn tiếng. Như thế tính toán ra, hai đứa bé đều an toàn rơi xuống đất. Tất cả mọi người yên tâm, nếu là xảy ra chuyện gì, chỉ sợ không có cách nào hướng dạ côn bàn giao. Đợi đắt lâu. Diệp tử tử rốt cuộc ra tới. Xoa xoa mồ hôi trên trán Tâm muốn gái sinh con thật sự là khủng bố a. các ngươi có khả năng tiến đến. Diệp tử tử nhẹ nói ra. Liệt cốt cùng tuyệt thiên đi thẳng vào, muốn nhìn xem tiểu tôn thượng đến cùng sinh cái gì. Đông tứ cùng đáp tử cũng rất tò mò. Á. sư mẫu hài tử chúng ta muốn kêu cái gì đâu? cảm giác sống cùng thế hệ quan hệ. nguyên trần cùng phong điền thật nghĩ nhìn một chút ta tôn ca hài tử hình dạng thế nào. có hay không tóc đâu? điều này rất trọng yếu. Dạ Minh cùng dạ tần cũng tại lo lắng điểm này Này không có tóc có phải hay không là di truyền đâu cũng không đúng a. Dạ côn khi còn bé có tóc Chẳng qua là bị một ngày gọt một lần Đến cuối cùng thế mà dài không ra ngoài Đây đều là hòa thượng kia chủ ý Sinh chính là nam hài vẫn là nữ hài dạ Minh đi vào liền hiếu kỳ hỏi Cha tẩu tẩu các nàng sinh đều là cô nương tự yên ôm Diệt Ly nữ nhi cười nói tiểu ra hỏa dáng sấp thật đáng yêu. Mà trưởng tôn nhị ôm nhăn mộ nhi nữ nhi. Xem ra thật sự là thiên phù hộ ta côn ca a. Không có sinh ra một con mèo tới. Đau chết ta rồi. Về sau cũng không tiếp tục sinh nhăn mộ nhi yếu ớt nói ra. Không nghĩ tới sinh con thế mà đau như vậy đích. Kém chút không có đau nhức ngất đi. mẫu thân cũng không nói qua còn có chuyện này a Còn tưởng rằng sinh con liền là Bill một tiếng liền ra tới kém chút không có nắm chính mình cảo chết đi Một bên diệt Ly cũng là muốn đau nhức ngất đơn giản quá khó khăn Nếu như giả côn ở bên cạnh lời Có lẽ trong lòng liền hồi trở lại thản nhiên một điểm Hiện tại hết sức cần dạ côn xuất hiện ở bên người Dù cho nói câu nào là đủ rồi Đáng tiếc giả côn không có ở mà lại căn bản cũng không biết chuyện này Nhưng mà dạ tần xem xét hai đứa bé. Thế mà đều không tóc giả tần nhìn giả minh liếc mắt. Tựa hồ muốn nói. Nữ hải tử nếu là không có tóc lời có phải hay không quá ly nhi. Mổ nhi. Thật sự là vất vả các ngươi. Yên lặng liền sinh hải tử. Ta cái kia thằng danh con hiện tại còn không biết ở nơi nào vi phủ cũng là hổ thẹn cùng các ngươi. dạ minh hướng phía hai vị con dâu nhẹ nói ra. Diệp ly cùng nhan mộ nhi đương nhiên sẽ không quái giả minh. Sẽ chỉ quái lớn đầu chọc. Ngươi cũng ra ngoài gần một năm. Chẳng lẽ liền không muốn trở về sao chẳng lẽ liền không có như vậy một chút nghĩ niệm tình chúng ta nhóm. Khẳng định tại bên ngoài có mấy nữ nhân. Lão cũng không muốn rồi. Tẩu tẩu đại ca hẳn là liền sắp trở về rồi. Đến lúc đó trông thấy hai đứa bé khẳng định sẽ cao hứng xấu. dạ tần khó được lộ ra vẻ tươi cười. Một bên trưởng tôn nhị ôm nhăn mổ nhi nữ nhi Tựa hồ có chút thất thần Nếu như con của mình còn ở đó tốt Cuối cùng để cha làm cơm Các ngươi đều nghỉ ngơi Giả minh hôm nay muốn đại triển quyền cước một phiên Làm một chầu tốt cho đoàn người ăn Giả tần, ngươi cùng cha tới cùng một chỗ nấu cơm Được, ta cũng đến giúp đỡ đi Tuyệt thiên nhẹ nói ra Thấy tiểu tôn thượng không có việc gì là được rồi tại phía xa kiếm sơn đông môn giả côn lúc này ôm giả nhất đang ở cười ha hà hoàn toàn không biết diệp ly cùng nhan mộ nhi cũng sinh mà lại cũng sinh hai cái nữ nhi như vậy ta côn ca liền sinh ba cái nữ nhi trời ạ mấu thân chúng ta lúc nào trở về à giả côn ôm nữ nhi vui thích hỏi đông môn mộng giọng dịu dàng cười nói cái kia tối thiểu cũng phải chờ đợi lưu nhi làm xong tháng chúng ta lại trở về mẫu thân nói vậy liền chờ một tháng nữa tốt nhìn xem dạ côn như thế vui vẻ đông môn mộng cũng thỏa mãn thời gian một tháng trước mắt liền đi qua ta tôn ca nữ nhi nghe lời đến không được ngoại trừ tỉnh lại muốn cùng sữa bên ngoài những lúc khác đều đang ngủ rất tốt mang mà ta tôn ca mỗi ngày liền ôm em bé đắc ý hôm nay nơi này ở chung mỗi ngày bên kia ở chung Khoe khoang vị mười phần A. Đơn giản liền đạt đến một loại huyễn nữ cuồng ma mùi vị. Bất quá một ngày này, ta tôn ca rốt cuộc muốn rời khỏi kiếm sơn Đông Môn chuẩn bị trở về Thái Kinh. Đông Môn ra người đó là cùng đi vui vẻ đưa tiến ta tôn ca A. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 54 chương 534 đoàn kết liền là lực lượng bốn nhìn xem Đông Môn ra những người kia niệm niệm không bỏ. Giả tôn cũng là cảm thán rất nhiều A. Mặc dù ngay từ đầu có chút không thoải mái. Thế nhưng cuối cùng vẫn là quên đi những cái kia không thoải mái. Đác là người lớn. Nào có tốt như vậy tính toán. Ta con ca liền sẽ không so đo nhiều như vậy. Mộng mộng nói cho giả minh thấy tôn côn mức. Ta thừa nhận thân phận của hắn. Đông môn trí bác hướng phía đông môn mộng thấp giọng nói ra. Rất rõ ràng đây là thấy giả côn trên mặt mũi. Bằng không thì Minh ca liền phải chịu khổ sở. Dù sao đây chính là tam đoạn cha vợ. Tựa hồ so ta tôn ca cha vợ còn muốn hung mãnh một chút. Đông môn mộng nghe được cha nói như vậy, đó cũng là dài thở dài một hơi, phu quân rốt cuộc được thừa nhận. Đều là tôn tôn công lao ạ Nhưng mà dạ côn đang nghĩ, chính mình giống như cũng không có làm cái gì ạ làm sao cha liền được thừa nhận. Thật thần kỳ á. Nhưng lão ngoại công nhìn lại một chút xả nhất. Đông môn trí bắc hướng phía giả tôn cười nói. Ta tôn ca hiện tại mang hài tử cái kia là phi thường có kinh nghiệm. Thậm chí đều không cần nhường diệt lưu đến mang. Diệt lưu cũng là rất dễ dàng. Mỗi ngày chẳng qua là cho hài tử uy uy sữa là được rồi. Có đôi khi ta tôn ca cũng phải chia hài tử một điểm. Giả con đem nữ nhi đặt ở đông môn trí bác trong ngực. đông môn trí bác nhìn xem trong ngực múm mím hồng hồng hài tử khẽ cười nói. tôn côn. Con. có khó khăn gì liền nói cho ông ngoại. dạ côn nghe xong lời này cái kia chính là mười phần không khách khí nói, ông ngoại ta sẽ không khách khí. ha ha ha ông ngoại liền thích ngươi loại nam nhân này, không giống một ít người a đều không dám tới. dạ côn đông môn mộng cha tựa hồ xác thực không dám tới. Đồng môn trí bác đem hài tử nhẹ nhàng đặt tại giả côn trong ngực. Nghiêm túc nói. Hài tử. Ông ngoại không nhìn lầm. Tương lai ngươi đem đứng tại đỉnh mây phía trên. Ví như ông ngoại không còn nữa. Giúp ông ngoại chiếu cố tốt mẫu thân ngươi. Còn có này chút tộc nhân. Đồng môn mộng giọng dịu dàng nói ra. Cha, nói cái gì suối quẩy lời. a, không cho phép nói. Ha ha ha. Không nói hay không thời gian không còn sớm Các ngươi sớm một chút lên đường Đông môn mộng nhẹ nhàng ôm lấy cha của mình Nhiều năm như vậy không có trở về Đều không hảo hảo quan tâm hắn Cũng may có để để trong nhà chiếu cố Lão để chiếu cố thật tốt cha ta Đông môn mộng hướng phía đông môn nam nói ra tỷ ngươi yên tâm đi cha ta sẽ nhìn cho thật kỹ Đông môn nam khẽ cười nói mà giả côn nhìn xem hai cách biểu để ta đi đông môn hàn lâm thực sự nhìn không được nói ra biểu ca về sao không nên đánh chỉ dâu giả côn cùng diệt lưu nghe xong lập tức nổi lên nghi ngờ này có ý tứ gì à ta lúc nào đánh ngươi chỉ dâu chớ nói lung tung à này sẽ ảnh hưởng sự nổi tiếng của ta giả côn thật tốt dễ nói nói đứa bé này Ta côn ca là loại kia đánh nữ nhân nam nhân sao đông môn nguyên trung thấp giọng nói ra. Ngày đó ta cùng đệ đệ đều nghe thấy được. Biểu ca ngươi trong phòng đánh chị dâu. Chị dâu đều hô cứu mạng. Dạ côn nghe xong khói miệng giật một cái. Mà Diệp Lưu tựa hồ vang lên, mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Mọi người nghe xong đều cười lên ha hả, Diệp Lưu cũng không biết nên đứng ở chỗ đó. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi. về sau cũng sẽ có một ngày này. giả côn hung hăng chừng hai cách biểu đệ. loại trường hợp này phía dưới ta côn ca coi như da mặt dù dày. vậy cũng chống đỡ không được. giả côn lôi ghéo diệp lưu đi nhanh lên, mà diệp lưu không quên hung hăng bóp giả côn một thoáng biểu thị bất mãn của mình. đông môn mông hướng phía mọi người nói ta đi. trên đường chú ý an toàn. được. giả côn cùng diệp lưu đang ngồi tại bay trên nệm. Theo đông môn mộng cùng lưu lăng nhảy lên. Giả côn hướng phía mọi người phất phất tay. Ta sẽ còn trở lại. Phu quân, ngươi câu nói này rất sống thuyết thư tiên sinh bên trong nhân vật phản diện. Diệp lưu tâm tình thật tốt, nhìn không được trêu đùa một tiếng. Giả côn lau mũi cười nói. Ha ha ha. Về nhà biêu một tiếng. Thảm may chui vào trong mây xanh. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. dạ côn nhìn xem nữ nhi trong ngực nhìn không được hôn một cái cái kia múm mím hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn đơn giản muốn đem ta côn ca đáng yêu chết rồi tôn côn mẫu thân làm sao cảm giác ít một vật đâu một bên đông môn mộng nghi ngờ một tiếng nghe được mẫu thân kiểu nói này diệp lưu cũng có cảm giác như vậy mẫu thân ta cũng cảm thấy giống như ít một chút đồ vật Giả Côn nhìn một chút mấu thân cùng Diệp Lưu. Còn có Lưu Lăng, ít cái gì chẳng lẽ ngoại trừ chúng ta còn có ai sao theo Giả Côn kiểu nói này. Người chết nhìn nhau liếc mắt, sau đó cùng kêu lên nói ra. Mèo Giả Côn tranh thủ thời gian hướng phía thảm bay phía dưới nhìn lại. Phệ Nguyên thú bắt lấy chế trụ thảm bay, biểu lộ là như vậy. Phản phất tại nói Liền biết các ngươi chuẩn bị đem ta phải nguyên thú vứt bỏ may mà ta cơ trí Dạ tôn cảm thán một tiếng Cái tên này mỗi lần đều muốn sâu thảm bay sao phải nguyên thú vượt lên thảm bay Sau đó xếp bằng ở bay trên nệm Hai vuốt lẫn nhau đan xen nhìn xem ba người Phàng phất tại hỏi Nói đi Các ngươi muốn cho nhiều ít cá khô cho ta ăn Nói cho các ngươi biết một chút là không có ít lời gì Ta phể nguyên thú cũng là có tôn nghiêm mèo giả côn xuất ra cá con làm. Quạch sau một tháng. Thái kinh giả ra diệt ly cùng nhan mộ nhi hài tử đều có hai tháng lớn. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa cũng còn không có đặt tên. Dù sao giả côn còn chưa có trở lại. Này lấy tên sự tình muốn giao cho phụ thân. Đây chính là thái kinh tập tục. Đều là muốn nhập ra tùy tục. Này thiên mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Diệp Ly cùng nhan mộ nhi đều ôm nữ nhi của mình. Thế nhưng trên bàn cơm lộ ra có chút trầm buồn bực. Ngày mai ta đem xuất phát đi kiếm sơn giả minh trầm giọng nói ra. Người vợ đã đi một năm, không hề có một chút tin tức nào. Cách này khiến giả minh mười phần lo lắng. Giả ẩn để đũa xuống trầm giọng nói ra cha ta cùng ngươi đi. Không cần, đây là cha sự tình. Các ngươi đều không nên nhúc tay. Trong nhà chờ cha nắm mấu thân tiếp trở về liền tốt giả minh không thèm đếm diệt. Coi như náo hắn cách long trời lở đất đều muốn nắm người vợ cướp về dạ tần nghe xong không lên tiếng. Lần nữa cầm lấy đũa ăn cơm. Nguyên trần cùng phong điền nhìn một chút chung quanh, mọi người buổi tối hôm nay thật là lạ a Sáng sớm ngày thứ hai, dạ minh dậy rất sớm, thậm chí nắm trên mặt dâu quai nón cũng cút. Không có dâu ria dạ minh thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều thậm chí còn suốt khí không ít, xứng đáng diêm vương sưng hào. Nhìn một chút trong gương thời điểm, dạ minh cầm lấy trên bàn kiếm đi ra khỏi phòng. Nhưng mà ngoài phòng đứng đấy một đám người minh ca. Sáng sớm liền chuẩn bị đi hoa lâu a Đều không gọi bên trên ta. Quá không tử tế. Liệt cốt hai tay vòng ngực dựa vào ở bên cạnh trên cây trêu chọc nói. Tuyệt Thiên yên lặng đứng tại liệt cốt bên người. Đông Tứ cùng đát Tử cũng ở một bên. Liền Phi Tuyết hôm nay đều tới, thậm chí Nguyên Trần cùng Phong Điền đều tại. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi càng là ôm hài tử xuất mã. Diệp Tử Tử Tử Tốn nói, ta chẳng qua là cảm giác nhàm chán, cùng ngươi đi chơi mà thôi. Dạ Tần lúc này chắp tay nói ra, cha chúng ta cùng một chỗ hiếm sơn.